Là ngu si bất tài Không thể hỏi một câu cho chính chắn Nếu hội chúng này kinh biệt ta Thì danh tiếng ta bị giảm bớt Và ai bị danh tiếng giảm bớt Thời thâu nhận cúng dường bị giảm thiểu Vì cúng dường của chúng ta Tùy thuộc với danh tiếng chúng ta được có Nếu Samokotama hỏi ta một câu Và câu trả lời của ta về câu hỏi ấy phủ thể công làm cho tâm trí được thỏa mãn. Và nếu Samokotama nói với ta như thế này: Này Bà La Môn, câu hỏi ấy không nên trả lời như vậy. Này Bà La Môn, câu hỏi ấy nên trả lời như thế này. Thời như vậy, hội chúng này sẽ kinh miệt ta. Bà La Môn Sudadanda là người ngu si bất tài. Không làm cho tâm trí Samo Gautama Thỏa mãn với câu trả lời Nếu hội chúng này kinh biệt ta Thời danh tiếng ta bị giảm bớt Và ai danh tiếng bị giảm bớt Thì thấu nhận cúng dường bị giảm thiểu Vì cúng dường của chúng ta Tùy theo với danh tiếng chúng ta được có Mong rằng sa Samo Gautama Hãy hỏi ta câu hỏi Thuộc sự truyền bá về ba quyển vệ đà Như vậy, chắc chắn ta có thể làm tâm trí của Ngài được thỏa mãn Với câu trả lời của ta cho câu hỏi ấy Lúc bây giờ, Đức Thế Tôn được biết sự phân vân lo lắng Của bà Lamôn sô na với tri giác của mình Liền tự nghĩ, bà Lamôn sô na này đang phân vân lo lắng Ta hãy hỏi bà Lamôn sô na với câu hỏi thuộc sư truyền vì ba quyền bề đại. Rồi Đức Phế Tôn hỏi bà La Môn Sonadanda: bà La Môn, những vị bà La Môn phải đầy đủ bao nhiêu đức tính mới được gọi là bà La Môn và để có thể khi nói tôi là bà La Môn, lời nói ấy là chân chánh, không phải là lời nói dối?" Lúc bấy giờ, bà La Môn Sonadanda suy nghĩ: "Thật vậy, Nếu mà chúng ta mong ước, hy vọng, yêu cầu, mong đợi, mong Sa môn Gotama hay hỏi ta câu hỏi thuộc sư truyền về ba quyền về đại, như vậy chắc chắn ta có thể làm tâm trí của ngài được thỏa mãn với câu trả lời cho câu hỏi ấy. Và ngay Sa môn Gotama hỏi ta câu hỏi thuộc sư truyền về ba quyền về đại. Chắc chắn ta có thể làm cho tâm trí của ngài được thỏa mãn với câu trả lời cho câu hỏi ấy. Trời Bà La Môn -đa -đa -đa ngồi thẳng lưng, nhìn xung quanh hội chúng và bạch Đức Thế Tôn. Có năm đức tính, những vị Bà La Môn phải đầy đủ mới được gọi là Bà La Môn và để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy chân chánh, không phải là lời nói dối. Thế nào là năm? Ở đây, này trung giảng, Người bà Nam Môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, Không bị một vết nhơ nào, Không bị một dẹp pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh, Vì ấy là nhà phúng tụng, nhà tì chú, Thông hiểu ba tập bệ đà với danh nghĩa, Lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là hướng tâm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về tồn thế và tướng của vị đại nhân. Vị ấy đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với màu da thuần thánh, ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Vị ấy có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ chớ cao dày.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 Trong năm Đức tánh này có thể bỏ qua một đức tánh nào chỉ có bốn đức tánh thôi mà vẫn có thể gọi là bà La Môn và để có thể khi nói tôi là bà Nam Môn lời nói ấy là lời nói chân chánh không phải là lời nói dối tô giả cô có thể được tô giả cô trong năm Đức tá này chúng tôi có thể bỏ dung sắt thật vậy tôi Dung sắc làm được gì? Khi một tôn giả bà Na Môn thiệt sanh từ bẫu hệ và phụ hệ Huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ Không bị một phết nhơ nào Không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh Vì ấy lại là nhà phúng tụng, nhà trì chú Thông hiểu ba tập vệ đà với danh nghĩa Lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải Và địch sử truyền thống là thứ năm Thông hiểu ngữ pháp và văn phạm Biệt tài về thuận thế Và tướng của vị đại nhân Vị ấy có đức hành đức độ cao dày Đầy đủ giới hạnh cao dày Và vị ấy là người học rộng sáng suốt Là người đệ nhất hay đệ dị Trong những người cầm ngũ Nệ tôn giả Cô Tâm An Những đức tính này Những vị bà Nam Môn phải đầy đủ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 Không phải là lời nói dối tôn giả cô có thể được tôn giả cô trong bốn nước tánh này chúng tôi có thể bỏ chú thuật thật vậy chú thuật làm được gì khi một tôn giả bà Nam Môn thì xanh từ mẫu hệ và phù hệ huyết thống thanh tịnh cho đến 7 đời tổ phụ không bị một vếtơ nào không bị một dạngm pha nào về vấn đề huyết thống Thọ xanh vì ấy lại là nhà phúng tụng gia trì chú thông hiểu ba tập kệ đàn với danh niệm Lệ Nghi Ngự Chú Giại và lịch sử truyền thống là thứ năm thông hiểu ngự pháp và văn phạm biệt tài về tồn thế và tướng của vị đại nhân vì ấy lại có đức hạnh đức độ cao dày đầy đủ dưới hạnh cao dày vì ấy là người học rộng sáng suốt là người đệ nhất hay để nghị trong những người cầm muỗng. Này Tôn giả Gotama, những đức tính này, những vị Bà La phải đầy đủ mới được gọi là Bà La và để có thể khi nói tôi là Bà La lời nói ấy là chân chánh, không phải là lời nói dối. Này Bà La trong ba đức tính này, có thể bỏ qua một đức tính nào? Chỉ có hai đức tính thôi. Mà vẫn có thể gọi là bà La Môn Và để có thể khi nói Tôi là bà La Môn Lời nói ấy là chân chánh Không phải là lời nói dối Tôn giả Gautama có thể được Tôn giả Gautama Trong ba đức đánh này Chúng tôi có thể bỏ thọ sanh Thật vậy Thọ sanh làm được gì? Khi một tôn giả bà La Môn có đức hạnh Đức độ cao dày Đầy đủ giới hạnh cao dày Vì ấy là người học rộng sáng suốt Là người đệ nhất hay địa nghị Trong những người cầm vũ Những đức tính này Những vị bà Lam Môn Phải đầy đủ mới được gọi là bà Lam Môn Và để có thể Khi nói tôi là bà La Môn Lời nói ấy là chân chắn Không phải là lời nói dối Khi nghe nói vậy Những vị bà Lam Môn kia nói với bà La Môn Sudadanda. Này Tôn giả Sudadanda, chư có nói như vậy. Này Tôn giả Sudadanda, chư có nói như vậy. Tôn giả Sudadanda khinh bác dung sắc, khinh bác thú khinh bác thọ sanh. Thật sự Tôn giả Sudadanda đã ngã theo quan niệm của Sa môn Gotama lúc bấy giờ. Đức Thích Tôn nói với những vị Bà La ấy: Nếu các ngươi Bà La Môn nghĩ Bà La Môn Sudaranda không phải là bậc Đa văn, Bà La Môn Sudaranda không phải là nhà hùng miệng giỏi, Bà La Môn Sudaranda không phải là nhà bác học và Bà La Môn Sudaranda không có thể biện luận với Sa môn Gotama về vấn đề này, Thì Bà La Môn hãy đứng yên và để các ngươi biện luận với ta. Nếu các ngươi Bà La Môn nghĩ Bà La Môn là bậc đa văn, Bà La Môn Sura là nhà hùng biện giỏi, Bà La Môn Sura là nhà bác học và Bà La Môn Sura có thể biện luận với Sa môn Gotama về vấn đề này. Thời các ngươi đứng yên Và để bà Nam Môn sô đa Biện luận với ta Khi nghe nói vậy Bà Nam Môn sô đa Bạch với Đức Thế Tôn Tôn giả cô ta hãy đứng yên Tôn giả cô ta Hãy giữ im lặng Tôi sẽ trả lời cho các vị Bà Nam Môn ấy đúng với Chánh Pháp Rồi bà Nam Môn sô đa Nói với những vị Bà Nam Môn ấy Này các hiền giả chư có nói như vậy, Tôn giả Sona -đa -đa kinh bát dung sắc, kinh bát chú thuật, kinh bát thọ sanh. Thật sự Tôn giả Sona -đa -đa đã ngã theo quan niệm của Sa môn Gotama. Này các hiền giả, tôi không có vị bát dung sắc hoặc chú thuật hoặc thọ sanh. Lúc bấy giờ, thanh niên Angaka là người cháu của Bà La môn -đa -đan -đa đang ngồi trong hội chúng ấy. Bà Nam Môn Sonadanda nói với những vị bà Nam Môn kia Này các hiện giả Các hiện giả có thấy người cháu tôi thanh niên Angaka không? Thưa tôn giả có thấy Các hiện giả Thanh niên Angaka là đẹp trai khả ái Làm đẹp lòng mọi người Với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú Cử chỉ trang nhã, gián điệu cao thượng Không một ai trong chúng này có thể bằng được về dung sắc Từ Sa môn này các hiền giả, thành niên Anagaka là nhà trị chú, thông hiểu ba tập Vệ Đà, với danh nghĩa lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về tồn thế và tướng của vị đại nhân. Chính ta dạy cho nó chú thuật. Này các hiền giả, thành niên Anagaka thiền sanh cả từ mẫu hệ và phụ hộ quyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ không bị một vị trích đạo vì vấn đề huyết thống thoa sanh. Ta biết cha và mẹ nói, nầy các hiền giả, nếu thân niên anja ca giết hại các loài hữu tình, lấy của không cho, đi tư thông với vợ người, nói láo, uống rượu. Như vậy, nầy các hiền giả, nầy dung sắc làm được cái gì, thoa sanh làm được cái gì? Này các thiền giả, khi một bà Na Môn nào có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ với hạnh cao dày, lại là người học rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ vị trong những người cầm mũ. Này các thiền giả, những bà Na Môn nào đầy đủ hai đức tánh ấy mới được gọi là bà La Môn. Và để có thể, khi đó tôi là bà Na Môn, Lời nói ấy là chân chánh, không phải là lời nói dối. Này Bà La trong hay đức tánh ấy có thể bỏ qua một đức tánh và những người Bà La đầy đủ một đức tánh nào để có thể khi đó tôi là Bà La lời nói ấy là lời nói chân chánh, không phải là lời nói dối. Tôn giả Gotama không thể được. Tôn giả Gotama chí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Chủ nào có giới hạnh, chủ ấy có trí tuệ, chủ nào có trí tuệ, chủ ấy có giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Giới hạnh và trí tuệ được xem là tối ở trên đời. Tôn giả Gotama Tô cũng như lấy bàn tay rửa bàn tay Lấy bàn chân để rửa bàn chân cũng vậy tôn giả cô trí tuệ được giới hạn làm cho thanh tịnh giới hạn được trí tuệ làm cho thanh tịnh chủ nào có giới hạn chủ ấy có trí tuệ chủ nào có trí tuệ chỗ ấy có giới hạn người có giới hạn nhất định có trí tuệ người có trí tuệ nhất định có giới hạn giới hạn và trí tuệ được xem là tối cánh ở trên đời. Thật như vậy, nầy Bà La Môn, này Bà La Môn. trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ, chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ. Người có trí tuệ Nhất định có giới hành Giới hành và trí tuệ Được xem là tối thắng Ở trên đời Nhưng này bà Nam Môn Thế nào là giới hành Thế nào là trí tuệ Tôn giả Gautama Chúng tôi chỉ biết có vậy Là tột bực về vấn đề này Lành tay Nếu tôn giả Gautama Giải thích ý nghĩa của câu nói ấy Này bà Nam Môn Vậy hãy nghe bà suy nghĩ kỹ Ta sẽ nói Tôn giả xin vâng Bà Nam Môn sô na -đa Trả lời Đức Thế Tôn Đức Thế Tôn Thuyết như sau Này bà Nam Mô Ở đây Đức Thế Tôn ra đời Là bậc A-na-hán Chánh Đảng Chác Giống như Kinh Sa-mô-quả Chương 40 Này bà Nam Mô Như vậy, vị tỳ kheo đầy đủ giới hạnh, Này Bà La Môn, đó là chứng hạnh. Vì ấy, chứng và trú chứng và trú đệ nhị thiền, đệ tam thiền, chứng và trú đệ tứ thiền, tâm hướng đến tri ký. Này Bà La Môn, như vậy là trí thời. Như kinh sa ma na p Từ chương 40 đến 63 Và từ chương 75 đến chương 98 Khi nghe nói như vậy Bà Lam-môn Nói với Đức Thế Tôn Thật là vi diệu thay Tôn giả gô Thật là vi diệu thay Tôn giả gô ta Tôn giả gô ta như người dựng đứng lại những gì bị quan ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kính chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối. Thì những ai có mắt, có thể thấy sắc, cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Vậy vậy, con xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y pháp bà quy y tỳ kheo tăng mong tôn dạng cô tha ma những con làm đệ tử từ nay trở đi quy đến mạn chung con trọn đời quy ngưỡng và mong tôn dạng cô tha ma mai cùng chúng tỳ kheo nhận lời mời đến dùng cơm do con mời đức thế tôn im lặng nhận lời lúc bấy giờ bà la môn -đa được biết đức thế tôn đã nhận lời liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh Đức Thế Tôn, thần phía hữu hướng về Đức Phật và Từ Biệt. Rồi bà Na môn -đa, khi đêm đã mặn, liền làm cho sẵn sàng tại nhà các món thường vị, loại cứng và loại mềm, rồi báo thì giờ cho Đức Thế Tôn. Giờ đã đến trung giảng của Trama, cơm đã sẵn sàng. Khi ấy Đức Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo bình bát và cùng chúng tỷ kheo đi đến cư xá của bà Lamôn sô đa, -đa, -đa. Đi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Bà Lamôn sô -đa, -đa, đa tự tay làm cho chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu, thỏa mãn với những món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Lúc bấy giờ, bà Lamôn sô đa, -đa, -đa Sau khi được biết Đức Thế Tôn dùng cơm đã xong, đã rửa tay và bát, liền lấy một ghế thấp khác ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, bà Namôn sô sodadanda bạch Đức Thế Tôn. Tôn giả Ru-ta-ma, khi con ở trong hội chúng, nếu con tự chủ ngồi đứng dậy và đệnh lễ Thế Tôn ru thời hội chúng này sẽ bị bán con. Ai bị hội chứng này phị bán Thời danh tiếng sẽ bị tổn giảm Và ai danh tiếng bị tổn giảm Thời thô nhận cúng dường bị giảm thiểu Vì cúng dường tùy thuộc vào danh tiếng chúng con có Tôn giả Kutama Nếu ở trong hội chúng mà con chấp tay vái chào Mong tôn giả Kutama nhận Đấy là con đúng vậy Tôn giả Kutama trong hội chúng mà con tháo khăn đầu mong tôn giả côamama nhận đấy là con đứng dậy tôn giả cô nếu trong hội chúng mà con tháo khăn đầu mong tôn giả Goamama nhận đấy là con vái chào với đầu của con tôn giả cô khi cô đi trên xe nếu con xuống xe và định lệ Thế Tôn cô thời hội chúng sẽ bị bán con Ai bị hội chúng này phị bán Thời danh tiếng bị tổn giảm Và ai bị danh tiếng tổn giảm Thời thô nhận cúng dường Bị giảm thiểu Vì sự cúng dường Tùy thuộc vào danh tiếng chúng con có Tôn giả Gautama Nếu trong khi con đi xe Con hạ cán roi xuống Mong tôn giả Gautama Nhận đấy là con xuống xe Tôn giả Gautama Nếu trong khi con đi xe Con vỉ tay Mong Tôn giả Gotama nhìn thấy là con bái chào với đầu của con. Trời Đức Thế Tôn với một thời thuyết pháp giảng dạy, khích lệ, kích thích và làm cho Bà La Môn Sudananda hoan hỷ, rồi tự chủ ngồi đứng dậy và từ biệt